Trần Vân xin giới thiệu bộ tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả vong ngữ, chương 881, Ma Trùng Yêu Thi. Giữa một gian mật thất kín mít, một cái bàn thờ bằng đá cao hơn trường, bốn phía cắm các trần kỳ khác nhau, hợp thành một cái pháp trận tạm thời, lóe lên linh quan nhàn nhạc, nhạc. Trên bàn thờ đá có bày một cái trần bàn, giống như một cái bát tròn màu xanh ngọc, phía trên tỏa ra lục khí nhàn nhạc. nhạc. Bơ hồ dư có một đứa trẻ con đang ngồi xếp bằng trong đó thủ vân đúc vụ, dường như đang tu luyện công pháp gì. Bốn góc mật thất đều có một lão giả tóc bạc trắng nắm một cây pháp kỳ màu xanh biếc khoanh chân mà ngồi. Các pháp kỳ tất cả đều hướng về phía bát tròn ở giữa. Từ trên mũi của pháp kỳ đang phùng ra từng luồng lực vụ hướng tới cái bát tròn màu xanh ngọc chầm rãi thổi tới. Một màn quỷ dị này Giống như một bức tranh sống hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động. không biết qua bao lâu, trên mặt bốn lão già đều hiện ra vẻ mệt mỏi. trong luật vụ, sau khi trải qua đoạn thời gian này, thân hình đứa trẻ con từ hồi như rõ ràng hơn một phần. hôm nay có thể đi ra khỏi nơi này, thật là làm phiền ba vị đạo hữu. mấy ngày nữa quế sư đệ hẳn là có thể tự hồi phục rồi. tại hạ cảm kích vô cùng. ngồi ở góc mật thất phía tây bắc. Một hồng pháp lão giả đem pháp kỳ vừa thu lại đứng dậy, hai tay ôm quyền, hướng bà lão giả còn lại thi lệ để tạ ơn. Hồn hình cần gì mà phải đa lễ? Chúng ta cùng quế tiên sư, tường giao đã lâu, xuất ra một chút lực, cũng là việc nên làm. Bà lão giả cùng thu lại pháp kỳ, trong đó một lão bạch diện lão giả cũng vội vàng đáp lễ lại nói. Mà kể nó như thế nào, cái nhân tình này ta cùng với sư đệ hai người đều ghi nhớ trong lòng. Hồng Pháp lão già đứng dậy, nhìn thoáng qua, còn đang ngồi xếp bàn tu luyện trẻ con, phi thường chân thành nói, đạo hữu cần gì phải khách khí như vậy? Một lão già khác cũng mỉm cười, mở miệng nói, đúng rồi, chúng ta bốn người trong mật thất trợ giúp quế tiền sư hồi phục nguyên anh thân thể, cũng không biết vì ngoại tộc kia, hay không biết tin tức, thật sự khó mà tin được, trên đời này lại có người có khả năng điều khiển hơn vàng con về kim trùng, thật là không thể tin được. Về kiêm trùng đệ trứng khó khăn, chúng ta cũng đều biết chấp trọ, do ta tới tương đối muộn, không có kịp tham gia vầy công tên ngoại nhân đó. Người nào thật lực cũng thật đáng sợ, còn đến ba gã Nguyên Anh cấp bậc tiên sư cũng phải bỏ mạng. Hồng bào lão giả thần sát trầm xuống, ngưng trọng nói, vừa nghe như vậy, ba tên lão giả khác đều trao đổi với nhau một cái lít mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hại. Người này đáng sợ, không phải có thể hình dung thấy được đâu. Người này trừ có thể điều khiển về kim trùng, ngoài ra còn có thể thi triển một loại tự sắc hỏa diễm cùng phong thích kim sắc lôi điện. Nhóm đầu tiên của Lang Thường phải ra vài tên tiên sư, sau một lần đối mặt thì đã có hai người chết đi, hơn phần nửa chính là do hai loại công pháp này gây ra. Kim sắc lôi điện có thể về khốn nguyên anh của tu tiên, mà tự sắc hỏa diễm lại dễ dàng tiêu diệt. Sau này các tiên sư khác cho dù gặp cũng đã cẩn thận hơn nhiều. Nhưng mà vẫn còn hai ngã tiên sư, không cách nào ngăn cản, mà bị diện xác. Bà Diện lão Giả thở dài nói, Hơn nữa, không chỉ có như vậy, tên ngoại thọc nhân này còn sử dụng pháp bảo cùng phi thường lợi hại, là một bộ cổ quái kìm thanh lượng sắc phi kiếm, chừng sáu bảy thanh bén sắc dị thường, có vài vị đạo hữu, bảo vật vừa mới va chạm với mấy phi kiếm đó, liền trực tiếp bị chém làm hai, càng tạ môn hơn là sau lần hắn có một đợt cảnh trắng pháp bảo có thể ngay cả chúng ngữ cũng không cần niệm trực tiếp thi triển ra lôi đường thuật mà đi, càng bạn là không cách nào vây bắt được đối phương. không sợ hồn huynh chê cười. lúc ấy có sáu bảy đạo hữu nguyên an kỳ tu sĩ cùng chúng ta, đồng thời vây bắt đối phương, vẫn bị đối phương đánh cho đến mồ hôi chảy đầy lưng tràn đầy nguy cơ. chúng ta mấy người thậm chí đều có ý tạm thời thối lui. sau đó may mà hô đại tiền sư kịp thời chạy tới. Âm thầm thi triển đại ngụ hành cầm tiên thủ, bất ngờ đánh ra một kích mới làm đối phương bị thương nặng. Nhưng ngoại tộc nhân đứng lúc đó, chợt hóa thành một đạo huyết ảnh, thoát khỏi vòng vây biến mất không thấy. Chúng ta mấy người dùng thần thức đều không thể nào tìm thấy một chút nào. Vẫn là hô đại tiên sư nói cho chúng ta, chúng ta mới biết, người nọ đã ở ngoài mấy trăm dòng rồi. Khi đó chúng ta mới biết được hành tung của đối phương, nhưng là cũng không cách nào để đuổi giết. Muộn vị lão giả hơi béo, nửa giải thích, nửa hồi tưởng lại nói, trên mặt vẫn biểu lộ một vẹt kinh hại. Này, ngoại tộc nhân dừng lại lời hại như vậy, chẳng lẽ vì ấy là đại tấn đại tân thành danh định giai tu sĩ? Trách không được quế sư đệ, thật mang lục hồn phân nguyên thuật, còn rơi vào kết cục như vậy. Hồng bào lão giả nghe xong lời này, sắc mặt có chút khó coi. Quế huỳnh không cần lo lắng, đã ngụ hành cầm tiên thủ lời hại, người cũng không phải là không biết. Cho dù người nọ trốn khỏi nơi đây, nhưng một kích này tối thiểu làm tu vi của hắn tổn thương hơn phân nửa, giờ đây hẳn là không đủ gây cho chúng ta sợ hãi. Hơn nữa, vừa lúc thánh nữ cùng khách nhân đến từ Đại Tấn, vừa tới phù cận thiên lang Thánh điện để chủ trì khai linh nghi lệ. Người nọ nếu thật sự là Đại Tấn tu sĩ, như vậy cổ quái thần thông, khách nhân hẳn là phải biết chứ, sau khi biết đối phương chi tiết, việc đối phó người này sẽ tốt hơn. Cho dù người này thật sự là người của đại tông môn tu sĩ đại tấn, nếu sát hại nhiều thường giai tiên sư của chúng ta như vậy, và bị đại tiên sư cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. hưởng trị đối phương vì sao có thể đào tạo nhiều như vậy về kim trùng, cũng nhất định phải điều tra. Bạch Diện lão giả oán hờn nói, xem ra, vị này cùng hàng lập giao thủ cũng ăn thua thiệt không nhỏ. Hy vọng là như vậy, chẳng qua cũng thật may mắn, người này về kim trùng đều chưa phải là trưởng thành. Nếu không đến lúc đó, cái gì thần thông cũng không cần triển khai, chỉ cần đem hơn vàng con phệ kim trùng này thả ra, chỉ sợ tứ đại tiên sư tệ tù cũng muốn tránh xa ba bước. Hồng bào lão giả thì thào nói, mấy lão giả khác nghe như vậy, hướng mắt nhìn nhau đều lộ ra một nét cười khổ. Phệ kim trùng trưởng thành lợi hại như thế nào? Bọn họ đều là đột nguồn nhân tiên sư, tự nhiên biết rất lợi hại, tại mấy người này đang cảm khái lúc này đang ngồi khoanh chân tịnh tọa trong luật vụ bỗng nhiên từ trong miệng đứa trẻ phát ra một tiếng kêu đầy thảm thiết lập tức hai tay ôm đầu lăn đi lăn lại dáng vẻ thống khổ không chịu được thân hình cũng có một chút tán loạn lúc sáng lúc tối không ngừng nổi lên không tốt mấy vị đạo hữu mau mau ra tay hồng phát lão giả lập tức chấn động lớn tiếng kêu lên lúc này ba lão giả còn lại cũng biết tình thế nghiêm trọng liền đem pháp kỳ lấy ra thúc giục pháp quyết Sau đó, bốn đạo lục vụ một lần nữa Hướng về phía giữa mật thất Nhất thời lục vụ nồng đầm Đem đứa trẻ này đang quay cuồng không ngừng Bao vào bên trong Không ngừng thua bộ lại thân thể nguyên anh Đang tán loạn Thời gian một chút trôi đi Dưới sự xuất thủ toàn lực của bốn lão giả Trong lục vụ, tiếng kêu ngày càng giảm dần Tiếp tục qua một chốc lát Đứa trẻ đốt cuộc Cũng tự mình khoanh chân, ổn định thân hình Toàn lực hấp thu lục vụ xung quanh Không biết qua bao lâu Một thanh âm đứt quảng từ trong lục vụ truyền ra. Đa, đa tạ, mấy vị đạo hữu đã đại lực tương chờ. Hiện tại vô sự, có thể thu công. Sau khi được tiếng này, cả bốn lão già đều thở vào một hơi. Nói thật, nếu thời gian mà dài hơn một chút, bọn họ cố nhiên là có thể kiên trì thêm một thời gian. Những quyền khí bị hao tổn lại là, là khẳng định tránh không được. Lúc này bốn người lần lượt thu lại công pháp. Quế Huỳnh Mới vừa rồi đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyên bản đang ngưng tổ Nguyên Anh, sao lại một lần nữa tán loạn? Đây chính là một việc cực kỳ nguy hiểm. Bạch Diện lão giả không nhìn được, hỏi. Mấy... Mấy vị đã hữu yên tâm. Sau này sẽ không tái xuất hiện việc đó. Mới vừa rồi là... Quần ta Nguyên Thần Tương Liên, về kim trùng bị người diệt chết, thần thức có chút ảnh hưởng. Nguyên Anh có chút nghiến răng, nghiến lời nói. Cái gì? về kim trùng bị diệt chết, hẳn như thế nào mà làm được? Trưởng thành về kim trùng thân thể của nó ở thế giới này, cửa hồ là một loại bất diệt chi thân tồn tại, như thế nào là có thể dễ dàng bị người ta tiêu diệt? Hồng phát Lào Giả bị dọa cho giật mình kinh hài nói, điều này không có gì kỳ quái, không có quế huynh tự mình chỉ huy Linh Trùng, về kim trùng chính là có lợi hại, tu sĩ luôn luôn có nhiều biện pháp đối phó, cho dù thân thể không thể nào phá vỡ. Nhưng còn có một ít định bật ma đạo bí thuật, nhưng là có thể trực tiếp công kích nguyên thần tinh hồn, căn bản là không cần hủy diệt về kim trùng đích thân thể. Sau một lúc suy nghĩ, bạch diện lão giả nói như vậy. Nói như vậy, người này có thể là ma đạo tu sĩ, nhưng sau lúc trước khi cùng chúng ta tranh đấu, người ấy sử dụng đã bộ phần thần công cũng không liên quan gì tới ma đạo công pháp. Lão giả tóc bà còn lại cũng chần chừ nói ra. Nghe xong lời này trong mật thất Nhất thời lành ngắt như thờ Mấy tên lão giả bồi dạng dò xét nhìn nhau Cùng lúc đó Tại một địa phương xa lạ Cách đó rất xa Hạng Ngập đang ngồi giữa một chiếc xe ngựa Thở ra một hơi Trong lòng chợt buông lỏng Trải qua nửa tháng thời gian Ngày đêm không ngừng làm phép Rốt cuộc cũng đem nguyên thần của con trưởng thành về Kim Trùng lấy ra Rồi hút vào trong âm La Phi Mà ở trong này Bên ngoài người trong thương lộ bộ lạc cũng không có quấy nhiều hắn một lần, điều này làm cho hàng lẩm có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhiên rất là mừng rỡ. Hắn tự nhiên không biết, mới vừa rồi khi rút ra nguyên thần của phệ kim trùng, trong nháy mắt thiếu chút nữa đem vị kia là nguyên nhân đầu sọ gây cho hắn rơi vào trạng thái này, suýt nữa bị tiêu diệt. Khoát tay, hướng khi đoàn hắc sắc ma khí hư không trước người một trảo, nhất thời từ trong ma khí nghe vù một tiếng, một cây hắc sắc tiểu phiến bắn nhanh bị hắn bắt vào trong tay, còn thừa hắc sắc ma khí. Sau một trận quay cuồng, hóa thành hắc luộc đè nhì nguyên anh. Hai tay đang nắm một con phi trùng đang phát ra kiềm quang chói lọi, mà ở phía dưới nguyên anh, hộp ngọc trước đó trên nắp che bởi một đào phù chú, hiện tại đào phù đã sớm không thấy đâu, bên trong hoàn toàn trống không. Hàng lập thưởng thức chiếc tiểu phiên vừa bắt vào trong tay, ánh mắt tại trên kim trùng đào qua, còn kim trùng này dài tầm nửa thước. Trong miệng, một đôi răng nanh lộ ra ngoài khoảng một tấc ngoại hình trong dự tợn hung ác, hoàn toàn giống về kim trùng của Hàng Lập, nhưng bộ dáng lại lớn hơn gấp mấy lần. Đúng là về kim trùng trưởng thành. Chẳng qua con kim trùng này, nguyên thần đã mất, không còn một chút sinh cơ Hàng Lập sau khi suy nghĩ một chút, ẩm là phiền trong tay mở ra, một đạo bằng nắm tay lớn nhỏ hắc lục quan đoàn từ trong là phiền bán ra, sau một cái xoay quanh. Nhẹ nhàng rơi xuống trước người Hàng Lập. Trong lục quan, một con trùng hạnh giống như phệ kim trùng trưởng thành đang lơ lửng ở bên trong. Chỉ là trùng hạnh chẳng những hình thể nhỏ đi rất nhiều, hơn nửa toàn thân đen thui. Một đôi trùng nhãn màu đỏ đầy hung ác. Đi! Hàng Lập nhẹ nhàng chỉ một cái. Lúc này nguyên thần của con phệ kim trùng đột nhiên hóa thành một đào hắc mang bắn ra. Sau đó lẽ lên, nhập vào thân xác con phi trùng. Cự đà kim trùng lập tức trong nháy mắt. Toát ra quang mang màu đỏ, mở ra hai cánh, phi động vùng lên, vây quanh đệ dị Nguyên Anh bay lượng không ngừng. Quả nhiên, như đã lượng trước không khác lắm, đem con trùng này coi như yêu thi mà luyện chế cũng không sai, mặc dù uy lực so với khi còn sống phải giảm xuống không ít, nhưng thế này cũng đã phi thường lợi hại rồi. Chỉ có điều muốn điều khiển như ý xem ra, luyện hóa ma khí lên trùng thi một ven mới có thể được. Hàng đập Thị Thảo nói khẽ. Trên mặt lộ ra vẻ vài phần vui mừng. chương 882 Viên Thứ Ở dưới tình huống này, lại có thêm vài con linh trùng lợi hại như vậy để sử dụng, cũng có thêm một phần đảm bảo. Âm thần vừa động, tiểu phiền trong tay đã phình lớn hơn một chút. Kiểm soát về kim trùng sau khi xoay quanh một cái, lao đầu về phía mặt phi Sau đó chợt lóe lên, trui vào trong hắc khí, biến mất không thể bóng dáng đâu. Tiếp đó, Hạng Lập cũng không nói hai lời. Tiểu phiên đang cầm trong tay, lập tức tùng ra, rốt cuộc, được Hắc lục để nhị Nguyên Anh cười hì hì, rồi há mồm ra, trực tiếp đem âm là phiên, hút vào trong cơ thể. Sau đó, nó lại hóa thành một đạo hắc khí, nhón lên một cái, đã lặn vào trong thiên đình cái của Hàng Lập, không thấy tâm hơi. Hàng Lập lúc này mới hít sâu một hơi, hai mắt chuẩn bị nhắm lại, nhập định, bắt đầu tham ngộ khẩu quyết, phá giải phong ấn nhằm sau này dễ dàng ứng phó với những bất trắc có thể xảy ra. Nhưng đột nhiên thần sắc hắn chợt thay đổi, ngẩng đầu hướng về phía trước, liếc mắt nhìn quanh một cái. Tuy tu vi bị phong ấn, nhưng thần thức cường đại của hàng lập cũng không bị tổn hại một chút nào. Mới vừa rồi hắn cảm ứng không sai, vừa rồi cái tên đột ngột nhân tiên sư từ phía đoàn xe của bọn họ một lần nữa lại phi đồn qua. Không biết là có ý định gì đây? Vì đột ngột nhân tu tiên giả này. Chợ đàn đang tìm kiếm mình. Trong vòng hơn 10 ngày nay, thì cứ tầm cách 2-3 ngày, nhất định lại ở trên không trung đoàn xe, đảo qua một lần. Nhưng mỗi lần bộ dáng như vội vàng, làm cho có, căn bản là không một lần hướng xuống đoàn xe, hỏi thăm điều gì. Làm cho Hàng Lập ban đầu, đã chuẩn bị vài thủ đoàn ẩn giấu thân phận, lại không có đất dụng võ Trong lòng mặc dù có chút khó hiểu, nhưng đối phương đã làm như vậy. Tự nhiên Hàng Lập rất mừng rỡ. Ngay lập tức, Hai mắt nhắm lại, tiếp tục nhậm định. Lúc này bên ngoài xe ngờ truyền đến một tiếng hét to của anh lộ. Tất cả, ổn định lại tinh thần đi. Chỉ cần hai ngày đường nữa là tới trạm dần dân do Thánh Điện chỉ định rồi. Chúng ta có thể an tâm ở đó, nghỉ ngơi hồi phục hai ngày. Trạm dần chân của Thánh Điện. Hàng lập nghe được lời này, trong lòng khỏe động. Nhưng sau một chút hơi trầm tư, cũng không để ý tới, lại tịnh tâm thăm ngộ khẩu quyết. Nhưng chỉ được gần nửa ngày. Hàng lập lại cảm ứng được phụ cận gần đó có đoàn xe của một bộ lạc khác đoàn xe này từ hồ cũng không lớn lắm nhưng so biết thương lộ bộ thì nhân thủ nhiều hơn mười mấy người theo phương hướng hai đoàn xe này đi tới sau một lúc hai đội ngũ sẽ gặp phải nhau nhưng bởi vì những người này thoạt nhìn các bộ dạng vô hại nên hàng lập cũng không quá để ý tới một lúc sau đội ngũ hai đoàn tiến cống đồng thời đều phát hiện sự tồn tại của đối phương Kết quả song phương tự nhiên một hồi xôn xao. Nhưng một lát sau, song phương đều phá người ra giao tiếp. Sau một hồi nói chuyện, kết quả mới biết, thủ lĩnh bộ lạc của đoàn xe kia là người quen cụ của anh Lộ. Đoàn xe của tiểu bộ lạc Tố Hồng Lan. Lần này anh Lộ cùng thủ lĩnh của đối phương, tất nhiên đều vui mừng khủng xiết, không một chút do dự. Hai đoàn xe liền nhập làm một cùng nhau lên đường. Anh Huynh, tiền sư trong bộ lạc của các người đâu? Chẳng lẽ lại không ở trên xe ngựa? Thủ lĩnh đối phương là một đại hán có đầu quai nón, đánh giá mấy chiếc xe ngựa, rồi thật nhìn anh Lộ có chút tò mò. Quý bộ tiên sư cũng không ở trên xe sao? Không biết Hồng Lan bồ lạc lần này mang theo mấy vị tiên sư? Anh Lộ hàm hồ nói, làm gì mà có mấy người? Tự nhiên chỉ có một vị mà thôi. Vẫn là tài hạ đánh liều bỏ ngoài da mặt, chịu bỏ ra món tiền lớn mới giữ được một vị tiên sư tự do. Tạm thời ở lại trong bộ lạc, chẳng lẽ quý bộ có được hai vị tiên sư? Đại hán mắt thân thúy, liếc mắt nhìn lão giả, hát hát cười. Hai người năm đó coi như có chút giao tình, nên nói chuyện cũng không cần cố kỳ. Hai người ư, tự nhiên cũng chỉ một vị mà thôi. Cũng như vậy, thật bất vả lắm mới làm cho tiên sư đáp ứng hộ tống chúng ta ra đi. Anh Lộ thở dài nói, sau đó cùng đại hán liếc mắt nhìn nhau. Hàng người đều không khỏi cười khổ một tiếng, hơi có chút cảm giác khó khăn giống nhau. Tốt lắm, mặc kệ nó như thế nào. Có tiền sư ở trong đội ngũ, luôn luôn an toàn hơn. Mà hiện tại khoảng cách với trạm dừng chân, cũng chỉ có hơn một ngày đường mà thôi. Chắc là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chẳng qua, chỉ có nửa đoàn đường còn lại. Chúng ta bắt buộc phải đi qua địa bàn của một đại bộ tộc, cần phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Vậy đi, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong chia bằng chúng ta hẹn thêm mấy tiểu bộ lạc, đồng loạt cùng lên đường, thấy như thế nào? Nếu như vậy, có thể đảm bảo an toàn hơn nhiều. Còn người lão già anh lộ hơi xoay chuyển, mở miệng đề nghị. Tiểu này để ta cầm nhắc kỹ, rồi nói lại. Trước kia, cũng từng có việc rất nhiều tiểu bộ lạc cùng liên hợp đi đường. Kết quả thì ngược lại. Bởi một trong số đó có một bộ lạc, mang theo cống phẩm cực kỳ trân quý, làm cho các bộ lạc khác phải chịu liên lụy. Đại Hán có một chút chần chừ, do dự nói ra. Bạc Huynh quá lo lắng rồi. Loại chuyện này căn bản trăm lần không có được một. Chúng ta, loại tự bộ lạc này, có thể có cống phẩm gì trần quý hay sao? So với bị người trên đường trực tiếp cướp bóc còn thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Anh Lộ không cho là đúng, lắc đầu nói. Được rồi, việc này để đến lúc đó rồi hãy thương nghị lại. Đại Hán họ Bạc cũng không có mở miệng từ chối việc này. Từ hồ đã có chút đồng tâm. Lúc này, ở trong hai đội ngũ, các thành viên phổ thông của hai bộ lạc đều đang tụ tập thành một nhóm, nói chuyện với nhau cực kỳ hòa hợp. Đặc biệt, giữa hai đội ngũ có mấy nạn thanh xuân nữ lang xinh đẹp, tức thì bị thanh niên nam tử hai bên vây quanh, thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra những tiếng cười trong trẻo. Những đời tử này đều là những người được tuyển chọn tới tham gia triều cống, tự nhiên đều là nhất đẳng nhân tài của mỗi bộ lạc. Dung Mạo cũng cực kỳ xuất chúng, khó tránh được song phương nam tự của hai bộ lạc trở nên hưng phấn. Anh Lộ nghe được những tiếng cười đó ở đằng sau, không khỏi lắc đầu, đang muốn quay đầu nhắc nhở một chút các thành viên của bộ lạc, sợ họ đắc tội với vị tiên sư đang ngồi trong xe. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trên không trung, truyền đến một tiếng chim kêu quá dị. Thành đồng này giống như chim ưng, nhưng cũng không phải là ưng, giống như thứ, nhưng cũng không phải là thứ cực kỳ rõ ràng truyền tới trong tai mọi người tại đây lão giả vừa nghe được tiếng kêu này thì sắc mặt đại biến vội vàng quay đầu nhìn đại hán bên cạnh chỉ thấy đại hán đồng dạng khuôn mặt cùng đất khó coi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng mọi người lập tức xuống ngựa tránh né đây là yêu cầm viên thứ mong mời hàng tiên sư ra. lão giả hoảng sợ cấp bách quát cơ hội đồng thời đại hán cũng đồng dạng hướng các thành viên bộ lạc của mình lớn tiếng hô như vậy Nhanh, trốn vào sau xe, mời Phong Thiên Sư đối phó yêu cầm. Vừa nghe cái tên biên thứ này, toàn bộ đoàn xe một trận đài loạn, người người hoảng sợ, thất sắc, xoay người xuống ngựa. Có mấy tên nhát gan, thậm chí vội vàng từ trên lưng ngựa lập tức ngã nhào. Tất cả mọi người, hoặc là bò ở dưới chân ngựa, hoặc là tránh sau xe, sắc mặt trắng bệch hướng không trung nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, không biết từ khi nào xuất hiện ba điểm đen. Đang lớn dần lên cực nhanh Cơ hồ trong phước chốc Bà con yêu cầm màu nâu xuất hiện Trong tầm mắt mọi người Đầu vườn thân chim Đôi cánh dài hơn hai trường Trên đó còn sinh ra Một đôi cánh tay vườn đầy lông lá Cái mồm đầy máu há to Trong đó phát ra một tiếng kêu ghê rợn Làm cho người ta cảm giác lồng tóc dần đứng Tất cả những người nhìn thấy Trong lòng đều trầm xuống Viện thứ dù chỉ là nhị cấp yêu cầm Trên đại thảo nguyên nhưng so với đồng cấp yêu thú thì thông minh và hung tàn hơn nhiều, chẳng những thực lực vô cùng cường đại, một đôi lời chảo có thể làm cho vỡ đá tan vàng, hơn nữa trong viện có thể phát ra thanh âm có hiệu quả làm mê hoặc linh hồn kỳ lạ, không chỉ có phạm nhân bình thường mà ngay cả tiên sư đạt tới chút cơ kỳ cũng khó có thể ứng phó, chỉ là loại yêu cầm này lại rất ít khi xuất hiện tại đại thảo nguyên, nhưng hôm nay Cùng một lúc lại xuất hiện ba con. Sao không làm cho người trong đàn xe kinh hài hoảng sợ? Hoảng cái gì mà phải hoảng? Chẳng qua chỉ là mấy con gì cấp yêu thú thôi mà. Trong một xe ngựa của hồng lan bộ lạc, một tiếng hư lạnh truyền tới. Tiếp theo trên xe, hồng quang chớp đầu, Một bóng người bỗng nhiên từ trong xe bắn ra. Chân đạp một kiện khăn ngấm phiêu phù là là trên mặt đất. Lạnh lùng quát to. Vừa thấy người này, anh lộ không khỏi sừng sốt một chút lấy làm kinh hại. Không ngờ người này cũng là một vị tiên sư, đầu mang nón lá màu xanh. Nghe thành âm thì niên kỷ cũng không lớn lắm. Phòng tiền sư, người cẩn thận một chút, có những bà con viền thứ đó. Đại háng họ bạc lớn tiếng nhắc nhở nói, thành âm có chút run run. Vì đại háng này trước khi mời vị tiên sư này bảo hộ, đã biết vị phòng tiên sư này mới chỉ là chút cơ kỳ tiên sư, mới chỉ có tư cách làm tiên sư chính thức không được bao lâu. Theo lý thuyết, đối phó với một con viên thú cũng chỉ có chút miệng cưỡng mà thôi, cho nên cảm giác rất là lo lắng. Mà lúc này anh lộ lão dạ đang bò trên mặt đất, cũng vội vàng đem ánh mắt, hướng về một chiếc xe ngựa của bộ lạc mình, nhìn lại, cũng nhìn thấy một gã đồng dạng mang trên đầu nón lá màu xanh tiên sư, đứng phía trên cạn xe, đang nhìn lên phía bầu trời. Lúc này trong lòng hắn thoáng buông lỏng, chỉ cần vì hàng tiên sư này tu vi không quá thấp, hai người liên thủ Cũng không phải là không có khả năng Đem bà con viên thứ này đuổi đi Lúc này bà con viên thứ Tự nhiên liếc mắt một cái Đã thấy một tên lam bào nhân đội nón màu xanh ngự khí bay lên Bà con viên thứ này trước kia Cũng không phải là chưa từng thấy đột ngột nhân tiên sư Tự biết đối phương không phải dễ chọc Nhưng nhất thời Lại không nỡ bỏ qua đám con bồi đông đảo đằng dưới Trong tháng chốc giao dự Bà con yêu cầm cách mặt đất hơn trăm trường Từ trên bầu trời Nhất thời lượng quanh một vòng. <cười> Muốn chết! Tên mặc áo lam bào kia, thấy viện thứ cũng không có kinh sợ mà thối lui. Ngược lại còn có chút mất kiên nhẫn. Không nói hai lời, dường tay lên. Tức thời từ trong tay, bắn ra mấy đào phù. Trong nháy mắt, biến thành mấy con hỏa xà dài hơn trường, hướng thẳng về mấy con yêu cầm vọt tới. Đây là hỏa xà thuật. Đang đứng trên càng xe, Hàng Lộc không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, thuật này mặc dù chỉ là loại pháp thuật cấp thấp, nhưng để luyện chế thành phù mà nói cũng không phải là một tên chút cơ kỳ tu tiên giả, có thể tiện tay xa xị sử dụng, người này nhất định cũng không phải là tu tiên giả bình thường. Hàng lập hai mắt híp lại, trong lòng đối với kẻ này có chút hứng thú. Nhưng mà tiếp theo, hàng lập dứa mày thầm thở dài một hơi, bởi vì ba con hoạt xà kia, mặc dù thế tiếng cực kỳ hung mạnh. Nhưng khoảng cách xa như vậy là bị ba con viên thứ chợt lói lên một cái, dễ dàng tránh được. vì Lam Bảo Nhân này đỡ với hỏa xà thuật, hiểu biết thật còn rất nông cạn. Dĩ nhiên cũng không biết cách chỉ huy hỏa xà, trị tung địch nhân, uổng phí một tấm phù. Thậm chí ngược lại còn kích khởi tính hùng ác của ba con yêu cầm. Một con hình thể to lớn nhất trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng trầm thấp. Đồng thời cả ba con hai cánh đều thu lại. Nhằm thẳng đầu Lam Bảo Nhân mà đánh tới, mà Lam Bảo Nhân vừa thấy họa xà phù không thành công từ hồ sừng sốt, liền đó lại thấy yêu cầm hương chính mình từ phía trên cao bay xuống, nhất thời cơ chút luống cuốn tay chân. Sau một hồi tay chân luống cuốn, tự nhiên xuất ra một khẩu tiểu kiếm mơ hồ, trong miệng dụng dập niệm các loại chú ngữ mà trong đầu nghĩ tới, muốn thúc giục kiếm này công kích địch nhân. Hàng lập nhìn thấy mạng này là càng lắc đầu không thôi. Hiện tại yêu cầm đang tấn công tới, vậy mà không phóng thích phòng hộ tráo để hộ thân, ngược lại còn muốn dùng pháp khí ngành đón thế công của đối phương. Đây không phải là muốn tìm chết sao. Xem ra, vị này thực sự cùng người khác tranh đấu va chạm rất ít. Chẳng qua cây tiểu kiếm kia, lại đúng là một kiện thường phẩm pháp khí. Quả thật người này cũng có chút lai lịch. Lam Bảo Nhân trong miệng pháp quyết niệm, trông vô cùng thành thuộc. Trước khi yêu cầm tới gần, Cuối cùng, cuộn thuốc dục xong pháp khí, đột nhiên đem tiểu kiếm tế xuất ra. Chỉ thấy quang mang chớp động, tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang dài vài thước, trực tiếp hướng viên thứ trên bầu trời chém tới. Tốc độ vô cùng mau chóng, mấy con yêu cầm cũng biết không ổn, thân hình đột nhiên nhoáng lên, muốn tránh thoát khỏi bạch quan, nhưng vẫn còn một con không kịp. Không thể làm gì khác hơn, con yêu cầm này dùng một cái hát trạo, thình lình hướng bạch quan trượt tới. Sau khi bạch quang tiếp xúc, một tiếng kêu bi thảm từ không trung truyền tới, một cái lời chào đen thôi bị kiếm quang dễ dàng chém rụng xuống, nhất thời máu tươi từ không trung rơi xuống tung tóe, nhợt mặt khác hai con yêu cầm lại từ hai bên trong nháy mắt lao xuống đỉnh đầu Lam Bảo Nhân. Bốn cái lời chào hướng thiên đình cái của người này chụp xuống. Phạm nhân tu tiên, chương 883, lạnh mạc. Lam Bảo Nhân kinh hoàng biến sắc. Mười vàng thôi động pháp bảo khăn gấm dưới chân Bắn ra sau Đợi lấy công kích của viên thứ Nhưng hắn đã đánh giá thấp hai con viên thứ này Thân là yêu thú cấp 2 Tự nhiên có chút thần thông Hai con yêu cầm còn chưa hạ xuống Tiếng vượng rú thề lương đã vang xa Lam Bảo Nhân vừa nghe thanh âm này Đầu óc như bị búa tạ đập vào Thân hình lung lay Không thể trụ vững Lập tức một cổ tình xấu trì phong Ở trên đỉnh đầu Hắn hét khoảng một tiếng trên mặt không còn chút máu. Cơ hồ cùng lúc đó, hai khối hỏa cầu không biết từ đâu bắn tới, vô thành vô tức lại cực kỳ chuẩn xác bắn trúng hai yêu cầm. Thành âm bạo liệt vang lên, hồng quang lại chớp động, hai đoàn liệt diễm tiếp tục vây viền thú vào bên trong. Trong nháy mắt, nhiệt độ tại khu vực đó tăng thêm vài phần. Tiếng vượng rú vang lên, làm bảo nhân vừa mừng vừa sợ, cảm giác tìm được sự sống trong cái chết thật là khó tả. Hắn cũng không ngừng lại, thổi động pháp khí. Vụ một tiếng, thân hình đã bắn ra xa ngoài hơn 10 trường. Sau đó là vội vàng lấy phụ luật dán quanh người. Một thần quan tráo màu vàng hiện quanh thân. Lúc này Lam Bảo Nhân mới có chút an tâm. Hắn mới biết, luyện tập bình thường cùng với khi thật sự chiến đấu rất khác xa nhau. suýt chút nữa đã khiến một thân trúc cơ kỳ mất dạng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía dưới. Liếc mắt đã nhìn thấy, Hàng Lập cũng đang mang áo choàng, mới biết ai là người vừa cứu mình. Hàng Lập lấy tù vị trúc cơ kỳ, phóng thích ra hai hỏa cầu, hiển nhiên không có khả năng diệt sát hai con viên thứ. Ngược lại lửa nóng còn khiến hùng tính chúng trội dậy. Hai con yêu cầm bị cầu dội đánh cũng bị cháy xém. Lúc này chúng không còn để ý tới Lam Bảo Nhân mà tập trung đánh về phía Hàng Lập, mà một con viên thứ bị chặt đứt một tay lại điên cuồng lao về phía Lam Bảo Nhân. Hàng lập nhìn hai con cử điểu đang bay tới, lơ đạn cao mày. Tay vội nhẹ lên túi triệu vật. Nhất thời hai đạo bạch mang phóng xuất ra. Bạch mang đón gió bay lên, hiện hình ra hai con tuyết bạch ngô công. Kích thước hai con ngô công này, không thể so với viên thứ, nhưng sau khi được thả ra, chúng lại có vẻ hừng phấn dị thường. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng chi chi, không sợ hãi, vượt hai cánh bay đến viên thứ. Hai con yêu cầm, sau khi nhìn thấy ngô công được triệu hồi, Đợi mắt không hiểu tại sao, lại toát ra vẻ sợ hãi. hai cánh đột nhiên điên cuồng, vỗ mạnh, cố gắng ngừng thế công. Bộ dạng cực kỳ sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Khí tức của thượng cổ kỳ trùng đã phát ra. Tất nhiên, không yêu thú cấp thấp nào, dám lại gần. Nhưng hai con ngô công, lại không hề có ý tứ dừng lại. kêu lên một tiếng, sau đó há miệng. nhất thời có hai cổ bạch mông hàng khí, tràn ra, biến không gian phía trước thành một mảnh mờ miệng. Viên thứ chỉ kịp thét lên một tiếng Cũng bị phụ lấy Vù một tiếng Hai con ngồ công không chút do dự bay thẳng vào trong đám hàng khí Hàng lập thấy vậy cũng không để ý Chuyện sang nhìn về phía lam bào nhân Chỉ thấy hắn thân đầy mồ hôi Đang khu sự một pháp khí hình tiểu kiếm Bị viên thứ đánh cho Thất điên bác đạo Yêu thú này mặc dù đã bị thương Nhưng vẫn vô cùng hung hạn Thân hình hóa thành một đạo tông sắc hôi ảnh Thân thủ linh hoạt dị thường Vậy lấy làm bảo nhân, lời trạo thì hùng hăng, đánh vào vòng bảo hồ. Tiến rú lại không ngừng phát ra, khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, không thể nào tập trung toàn lực ứng phó với nó. Khẩu phi kiếm kia, mặc dù lợi hại, nhưng do hắn xuất kỳ bất ý xuất ra, mới đã thương được địch dân. Lúc này, nó cũng chỉ có thể đuổi theo sau yêu thú mà thôi. Về phần vận dụng các phụ lục khác, hẳn là đã nằm ngoài khả năng của làm bảo nhân. Chỉ chuyện thao túng phi kiếm đã biên cưỡng cực kỳ, đừng nói đến phần tâm làm thêm việc khác, nếu như cứ tiếp tục, hắn bại là điều hiện nhiên. Hàng quan trong mắt Hàng Lập lóe lên, đang cần nhắc có nên ra tay hay không. Yêu thú chợt cảm ứng được điều gì, thép lên một tiếng chói tay, bỏ qua Lam Bảo Nhân, vùng cánh bay lên không trung, nhảy mắt đã vượt qua hơn 10 trường. Một màn này khiến cho Hàng Lập có chút bất ngờ hắn thừ lành một tiếng không do dự dường tay lên một đạo hồng tuyến bắn ra thân hình yêu cầm rung lên từ không trung rơi thẳng xuống đất bất động mặc dù tiến vào thiên lang thảo nguyên chưa lâu nhưng hạng lập đã nghe qua danh tiếng của loài yêu cầm này đặc điểm của chúng là thù gia cực kỳ hắn không muốn sau này gặp phải phiền toái tốt nhất là không để nó sống sót rời đi nhưng khi hạng lập vừa ra tay lại khiến cho lam bảo dân càng kinh hoàng bật thốt Phi châm, ngươi là có pháp khí phi châm Thành âm hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên vì sao? Chẳng lẽ việc ta dùng phi châm làm pháp khí Có gì kỳ quái? Hạng lập liếc mắt nhìn đối phương một cái thản nhiên trả lời Sau đó vậy tay về phía thi thể yêu cầm, Một đạo hồng tuyến từ đó vụt ra Rơi xuống lòng bàn tay Quả nhiên là một cây hồng sắc ngần châm Dài một thốn Tất nhiên là không có gì Chỉ là Hắn vừa muốn giải thích điều gì Hai tiếng phốc phốc lại vang lên, hai khối cự băng từ không trung rơi xuống, tạo thành một hố sâu, mà trong khối băng không ngờ lại là hai viên thứ, còn yêu cầm thì hai bắt khép lại, hơi thở tiểu thất, rõ ràng là đã chết. Lam Bảo Nhân há hốc mồm, trên khối băng quang mạng lóe lên, hai đạo bạch quang từ đó bay xuống, sau khi xoay quanh một vòng thì hạ xuống hai bên đầu vai của hàng lập, hiện nguyên hình hai con rết. Đây là linh trùng do các hạ nuôi dưỡng. Làm bào nhân sau khi nước nước miếng kinh ngạc hỏi. Không sai, đây là hai con hành tuyết ngô công do ta nuôi dưỡng. Hàng Lập nhẹ nhàng vuốt về lần rết, bình tĩnh trả lời. Cái tên hàng tuyết ngô công này cũng không phải do Hàng Lập nói lung tung, quả thật là có một loại kỳ trùng như vậy. Chúng sau khi thành niên, hình dạng cực kỳ giống lực giật sừng công. Nếu không phải là người tinh thông khu trùng thuật Chắc chắn là không thể nào phân biệt ra Linh trùng này cùng với phi châm của đào Hữu đều có thể, phong bộ nguyện ý trả giá cao để có nó Hàng Lập tuyệt đối không nghĩ được Sau khi Lam Bảo Nhân nhìn thấy hai con ngô công Là vội vàng nói ra câu này Hàng Lập ngượng người một chút rồi cười nhẹ đào Hữu nói giận rồi Linh trùng một khi đã nhận chủ thì không nói Còn pháp khí phi châm kia Nếu tại hạ đồng ý bán Cũng sợ đạo hữu không thể mua được. Linh thạch không thành vấn đề, chỉ cần đào hữu ra giá. làm Bảo Nhân từ hồi là một đà gia, không chút nghĩ ngợi đáp. Hạng Trần thấy hãng lập khu sự phi châm trong nháy mắt, có thể đánh ngục yêu cầm, thì trong lòng đã nổi sóng. Hãng lập nghe lời này, hai mắt hiếp lại, cẩn thận nhìn đối phương, đợi ngày sau sắc mặt trầm sướng, lạnh lùng nói. Rất tiếc, phi châm này tại hạ sử dụng vô cùng thuần tay, hiện còn chưa có ý định buôn bán đi nếu đạo hữu không muốn thì thôi. nếu tại hạ có pháp khí lợi hại như vậy cũng sẽ không dễ dàng bán đi. lúc nãy còn chưa nói hết. tại hạ tên phong nhạc, cảm tạ đạo hữu đã cứu mạng, xin được hỏi tôn tính đại danh. lam bảo Nhân nghe xong trong lòng thất vọng vô cùng nhưng còn ngươi lại đào qua, sau đó khách khí nói: tại hạ hà họ hàng. hay là chúng ta nên gọi người thu thập trước đã. hàm lập lạnh nhạt nói: thu thập. Làm bảo nhân nghe vậy thoáng ngợn người Ánh mắt sau khi đào qua mới phát hiện Không biết từ lúc nào Những người trơn tránh lúc này Đã tụ tập ở lại hơn 10 trường bên ngoài Khuôn mặt lộ ra vẻ kính sợ Chỉ có anh lộ cùng đại hán kia Tuy khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn Nhưng vẫn đứng yên Nghe hai vị tiên sư bàn chuyện Còn lão giả lại vui đến cười toe toét. Vừa rồi hắn trầm thấy rõ ràng Bọn họ vốn không thể nào đối phó Với đám yêu cầm đáng sợ kia May mắn là có vị hạng tiên sư giờ hắn nửa đường bướng tới tiêu diệt. Vị tiên sư này thần thông to lớn, thực lực ngoài tưởng tượng của người khác, thật sự là vui mừng. Xem ra, cho dù một mình cùng đội hắn lên đường, cũng không thành vấn đề. Các yêu thú này, các người xử lý một chút. Ngoài trừ móng vuốt, đôi cánh và đôi tay, còn lại đối với ta vô dụng, các người có thể giữ lấy. Hàng lập phân phó đại hắn cùng lão giả. Dựa theo quy cụ trên thảo nguyên, người nào diệt được yêu thú, Đồ vật còn lại, hiện nhiên thuộc về người đó. Mặc dù đám tài liệu này, thực tế hoàng lập không xem trọng, nhưng hiện giờ, hắn chỉ là một gà tu sĩ trúc cơ kỳ, không có khả năng không cần tài liệu. Tuần lệnh tiên sư lão giả vui vẻ đáp ứng. Gia thịt viên thú, mặc dù không đáng gì đưa với người tu tiên, nhưng đưa cho con người, có thể giúp bọn họ đổi không ít thứ tốt. Đại hán bên kia cùng cùng kính đáp ứng. Sau đó, bọn họ nhanh chóng phần công, chớp lát, Vài tên thanh niên thân thể cường tráng đã có mặt hướng ba khối thi thể yêu cầm đi tới, chuẩn bị theo phân phó của Hàng Lập, xử lý ba khối thi thể này. Đầu yêu cầm bị Hàng Lập dùng phi châm tiêu diệt thì hoàn hảo về xử lý, chỉ còn hai viên thứ, phải dùng đại trì mới có thể phá vỡ tạng băng. Phòng tiền sư, nếu không còn gì xin mời lui đi. Hạc mộ có chút mệt mỏi xin phép về xe trước. Hàng Lập quay đầu lại, lạnh lùng nói với Lam Bảo Nhân. Cũng không đợi đối phương kịp trả lời, đã đi về cổ xe của mình. Lam Bảo Nhân thấy bộ dạng xa cách của hàng lập, trong lòng phát lạnh. Đầu tiên khi nhìn thấy đối phương sơ hữu pháp khí và linh trùng lợi hại như vậy, hắn còn muốn kết giao một phen. Không nghĩ tới đối phương không cho hắn cơ hội mở miệng, lại lạnh đạm rời đi. Việc này khiến hắn vô cùng xấu hổ. Nhưng đối phương vừa thể hiện thực lực không tầm thường, hắn cũng không còn cách nào. Một hồi sau, Lam Bảo Nhân thở dài. Có chút hậm hực trở lại xe của mình Hắn không biết rằng Hàng Lập đang ngồi trong xe Ánh mắt thiểm động Bồ dàng trầm ngâm đang quan sát mình Chủ nhân, người này có chút lai lịch Tại sao ngài lại lạnh nhạt với hắn như vậy? Trong đầu Hàng Lập Bàn lên thanh âm của Ngân Nguyệt Trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng Bị Ngân Nguyệt vẫn còn tổn hào nhiều nguyên khí Nhưng đã cũng có thể cùng hắn nói chuyện Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên Trường 884, Chủ Địa Hắn không phải là người đột ngột. Sao? Làm sao chủ nhân biết được? Hàng Lập vừa mở miệng, đã nói ra một tin tức kinh người, khiến Ngân Nguyệt càng hoảng sợ. Người xem, đây là vật gì? Hàng Lập đột nhiên quạt nhẹ vào không khí một cái. Nhất thời một đoạn thanh quan hiện ra, một ngọc bồi xuất hiện, khiến người ta chú ý chính là, trên nó dường như được khắc nhận văn tự cổ xưa. Đây là cổ văn của Đại Tấn cần nguyệt là kinh ngạc nếu vừa nãy ta không đà tay phỏng chừng cũng sẽ không phát hiện ra việc này đây là một đỉnh cấp pháp khí mà phong nhạc mang theo mỗi khi yêu cầm đến gần nó lại từ tàng mắt ra lên ba hẳn là có khả năng tự động hồi chủ mặc dù hắn giấu nó bền hơn nhưng chỉ là một lớp vải sao có thể giấu được linh mục của ta hiện nhiên bị ta phát giác hoàn toàn văn tự đại tấn chắc người cũng biết một ít với vài chữ này Ta cũng có thể đoán được Hắn thuộc một gia tộc nào đó của Đại Tấn Không sai Chữ Trung Phùng Loài xưng hồn này tại điện tịch cổ xưa Đã từng nhắc qua Đích thực là nói về các thế gia Đại Tấn Xem ra Phong Đạo Hữu Cũng đã ứng với Phùng Đạo Hữu rồi Vậy còn chữ ở giữa là ai Tại Tam chữ Xuyên Quận Hay là trong 108 châu Tây Trữ Châu Hay là nằm trong một thành thị chữ nào đó Gợt Nguyệt trầm ngâm trả lời Bởi vì muốn đến Đại Tấn, hàng lập lúc trước đã sưu tầm rất nhiều tập tục về Đại Tấn, các điện tịch cổ xưa, ngân nguyện đồng dạng cũng biết thêm được không ít. Lúc này thuận miệng nói ra, nên hắn cũng không có chút nào ngạc nhiên. Mặc kệ hắn có phải là đệ tử thế gia Đại Tống hay không, một người một mình tại Thiên lang Thảo Nguyên rất dễ gặp phiền toái, tốt nhất là nên ít tiếp xúc với đối phương. Việc chúng ta nên làm là lúc này mau chóng tìm được phương pháp giải trừ sát khí, rồi rời khỏi thảo nguyên. Hàng Lập vừa nhắm mắt, vừa nói. Điều này cũng đúng, người này chỉ là thu vi trúc cơ kỳ, mà lại có pháp khí có thể tự động hộ trụ, tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Nhưng bây giờ phải ẩn trốn tại một bộ lạc nhỏ vào trong đường ngủ tiếng cống, chắc chắn là mang phiền phức trong người. Ngân Nguyệt khẽ cười, cúi đầu đồng ý, sau đó mọi người không lên tiếng. Tròm xe lại phục hồi yên lặng Lúc này ở bên ngoài Mấy tên thanh niên cuối cùng Cũng đã dùng đại truyện gõ đáp được Hai khối cờ băng Màng bà khư cốt của viên thứ phần dạy ra Sau đó mang các lợi trảo Cùng mười mấy cây cánh trần quý đưa cho hàng lập Các thứ còn lại Bộ lạc không chút khách khí chia nhau Bởi vì có hàng lập tòa trấn Mặc dù phải chia cho hắn phần lớn Nhưng bọn họ xem như là có thu hoạch lớn Hơn nữa lúc bị yêu cầm tập kết Cũng không tổn thất người nào, bọn họ hiển nhiên là vô cùng cao hứng. Cách đó vài trường, tại một nơi kinh đáo trên mà xa, Lam Bảo Nhân kia tự hồ cảm giác bất tiện khi mang theo áo tròn. Cuối cùng, cũng đã gờ áo trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng nọn. Trừ việc hắn có đôi môi trắng bệch, nếu không cũng được tính là anh Tuấn. Giờ phút này khuôn mặt hắn âm hàn, im lặng không nói gì. Đột nhiên, nắm tay hướng tới cổ lục lòi. Sau đã lấy ra một vật trang sức màu vàng, vòng dưới vật này lại là một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa này dài hơn tất, phía trên lại được khắc hoa văn cổ, tại phía cổ chìa khóa lại có khắc một chữ vàng, phong. Nhìn chiếc chìa khóa, ánh mắt phong nhạc lại lộ ra vẻ kỳ quái, sắc mặt âm trầm bất định, lúc thì hừng phấn, lúc lại thống khổ, cuối cùng lại thành lo lắng. Thở ra một hơi dài, cẩn thận xoay chiếc chìa khóa. Một lần nữa, lại trở thành vòng cổ trang sức trước ngực. Xác nhận người ngoài không thể chứng kiến cảnh này, hắn cũng nhắm mắt ngồi xuống, hồi phục linh lực vừa tiêu hao Sau khi lấy xong bộ hài cốt viên thứ cuối cùng, cả đời xe lại bắt đầu lên đường, chỉ là lúc này trong đàn người không ai dám lớn tiếng. Hồi chiến đấu vừa rồi, tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng khiến cho bọn họ kinh sợ không thôi, lại thêm vài tên có lên căng nhiệt huyết dân trào. Nghe tới một ngày mình trở thành một gã tiên sư thần thông vô địch, một ngày bình yên trôi qua, đến ngày thứ hai, trong khi đang tìm hiểu khẩu quyết, Hàn Lập đã cảm ứng được chú đề mà thánh đi chỉ định. Bởi vì lo lắng có các tiên sư cao cấp đóng quần xung quanh, Hàn lộc không dám dùng thần thức dò xét quá gần, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy linh khí bên trong ba đồng hỗn tạp chứng tỏ bên trong có không ít tu tiên giả cấp thấp. Ánh mắt Hàn Lập chấp động vài cái, vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục đi hơn hai mươi dặm. Đoàn người đã bắt đầu vang lên tiếng hoàng hô. Thần sắc hàng lập vừa đồng, tay áo phất một cái. màn xe tự động vén lên, những mày nhìn về phương xa. Chỉ thấy đằng xa, một điểm đen ngày càng to dần. Ánh mắt hàng lập chớp lên, đem điểm đen kia nhìn thật kỹ. Một bức tường cao khoảng ba bốn trường, được xây từ đá và gỗ, mà ở phía sau bức tường có không ít các lều cái của người đột ngột gồm các lều vải khá đơn sơ và các căn nhà gỗ bình thường. Thỉnh thoảng lại có vài người đột ngột ra vào, tình cảnh bên trong khá hỗn loạn. Bớt quá do có quá nhiều lều và nhà nên nhìn cũng có chút mơ hồ. Nổi bật là một tòa thạch điện được dựng trên một vùng đá lớn, lại vừa có hai gã tu tiên phục sức kỳ quái vừa tiến vào. Đó chắc chắn là chủ địa. Hàng lập từ đánh giá, xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào các thạch trụ lớn xung quanh thạch trụ phát ra quang thải cho mắt to chừng vòng một tay người cao khoảng đến hai ba mươi trường hiện nhiên đó là một pháp trận khổng lồ được thánh điện bố trí nhằm bảo vệ tòa thành mà trên bầu trời cũng không có bóng dáng của tu tiên giả nào hiện nhiên tại đây cũng có cơ chế đại gia hết thảy hàng lập cũng không có hứng thú quan sát vậy nhẹ tay bàn xe lại phủ xuống một lát sau bọn họ đã dừng chân gần lối vào ở đây cũng không có thủ vệ gì người khác có thể tùy tiện ra vào. Anh Lộ cùng đại hán thương lượng một chút, cũng không biết lo lắng điều gì. Sau đó hai người lại tách bộ lạc ra, đi theo hai hướng khác nhau. Hàng lập mặc dù bên trong xe, nhưng thần thức vẫn cảm ứng được hết thảy. Nơi này quả thật như hắn đã trông thấy lúc trước, chỉ có thể dùng chữ đoạn để khai quát. Ngoài trừ mấy cái thạch ốc đã được dần từ trước, còn lại khắp nơi đều là lời chọn đơn sơ. Hiện nhiên đây là nơi ở tạm cho các bộ lạc, do thánh điện cung cấp. Bất quá, nơi dần chân của bộ lạc cùng cách thánh điện xa nhất, chuyện này cũng không trách được, đây chỉ là một bộ lạc nhỏ, còn các bộ lạc lớn khác đều đã trú tại những nơi gần thánh điện. Vì vậy, ngoại trừ các lều vải có vài phần hoa mỹ, còn lại đều là các kiến trúc bình thường, có nơi còn không có trần nhà. Điều này cũng cho thấy được tình hình manh yếu của các bộ lạc sau một hồi vất vả, Cuối cùng mọi người cũng đã tìm được một quảng đất trống làm nơi trú chân. Mọi người cũng bắt đầu giăng lều. Hàng lập xuống xe, lạnh lùng nhìn cử động của bọn họ. Mà anh Lộ, sau một hồi do dự, cũng đang đi đến. Hàng tiên sư, nơi ồn ào hỗn tạp này, có lẽ là không thích hợp cho ngài trú chân. Đời này cũng có nơi truyền cung cấp chỗ nghỉ ngơi biện phí cho các tiên sư. Ngài có muốn vào đó hay không? Chờ hai ngày sau, khi mọi người đã hồi phục, Chúng ta lại tiếp tục lên đường, ý của ngài như thế nào? lão già kính cần hỏi, ốt, hai ngày sau, ta sẽ gặp lại các người tại đây. Hàng lập gật đầu, sau đó cũng không khách khí, lập tức xoay người đi. Phương hướng để đến, đúng là tòa kiến trúc cao nhất, một gian thạch điện hai tầng, nơi thường có người thu tiên ra vào, hẳn là nơi lão già nói tới. Đi một đoạn ngắn, hắn đã đến trước thạch điện, hàng lập đứng trước cửa điện. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn vào hai pho tượng quái vật đầu trâu, cao tầm ba bốn trường. Mặc dù hắn tự tin không hề lộ ra sơ hở khi giả trang thành người đột ngột, nhưng trong một lúc mà gặp nhiều người tu tiên giả đột ngột thì không tốt. Vạn nhất bên trong có tu tiên giả đặt tới nguyên an kỳ, không chừng lại xảy ra chuyện. Hoặc là rời đi, tùy tiện tìm một địa phương gần đó mà trú chân, chờ đến hai ba ngày sau lại hòa vào đội ngủ tiếp tục lên đường. Sau khi rời khỏi thiên lang thánh điện, hẳn là việc tìm kiếm hắn cũng sẽ tăng một ít, đến lúc đó nghĩ cách ly khai khỏi đoàn. Lộ trình còn lại, tuy cách đại tấn một khoảng, nhưng nếu cẩn thận vẫn có thể tiến vào địa giới đại tấn. Suy nghĩ xong, hẳn lập bước ra khỏi khu trú địa, lấy ra một tiểu kiếm, sau đó, hóa thành một đạo đồn quang phóng lên cao. Bay được năm 60 dặm, đến một bãi loạn thành, đồn quan dừng lại. Ánh mắt hắn đảo xuống, rồi dừng lại tại một khối cửa thạch khoảng năm sáu trường. Hắn đáp xuống, lập tức đả tòa. Sau đó phóng thích thần thức, xác định trong khuôn viên 20 mươi không có ai. Lúc này mới an tâm, xoay người về phía cửa thạch điểm một chỉ. Một mảnh kim khí màu xanh xẹt qua. Một khoảng không cao hai trường lập tức xuất hiện. Không gian cũng vừa đủ để một người tiến vào. Hằng lập vào trong, ngồi xuống một chút. Sau khi hài lòng lại ra ngoài cắt cờ thạch khoảng 10 trường rồi dừng lại, lấy túi trữ vật ra một bộ trận kỳ, 17 đạo quang mang lóe ra rồi bắn đi tứ tán, trận pháp ẩn hình đã bố trí thành công. Từ bên ngoài nhìn vào, phía cờ thạch bây giờ chỉ còn là một khoảng không. Hàn Lộc cũng không dừng lại, thân hình nhoáng lên, tiến nhập vào pháp trận. đời này lại trở thành một mảnh không người như cũ. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã qua một ngày. Hàng Lập vẫn còn bên trong cử thạch nhập định nghiên cứu khẩu quyết đại diện thần quân đưa cho. Việc tham ngộ khẩu quyết thuận lợi hơn so với hắn nghĩ. Cơ hồ đã hiểu quá nữa. Điều này làm cho Hàng Lập mừng thầm. Hôm nay, hắn vừa định đi vào tìm hiểu vài vấn đề bầu chốt. Đột nhiên bị mắt giật giật. trong nháy mắt, thần thức lập tức tạng ra. Sau đó kinh hại mở hai mắt. Chương 885 Khổ Độc Chủ nhân, chuyện gì đã xảy ra? Ngân Nguyệt vốn tâm thần tương thông với Hàng Lập, cảm ứng được sự khác thường của hắn, mở miệng hỏi. Có người ở gần đây, một gà kết đan và một gà trúc cơ, hiện đang ở ngoài mười dặm. Tên trúc cơ ghi khí tức có phần quen thuộc, hình như là phong nhạc, à thấy có chút cổ quái. Hàng Lập sờ cầm trầm ngâm. Hay là ta dùng khí linh xem xét một chút? Ngân Nguyệt im lặng một lúc, mở miệng nói. Quên đi, thường thế người chưa lành. Ta hiện tại cũng chỉ có thể dùng linh lực chút cơ mà thôi, không nên gây nhiều chuyện. Bọn chúng chắc cũng sắp rời đi, ta dùng thần thức giám thị bọn họ một chút. Hàng Lập tự hồ cảm ứng được điều gì, lắc đầu nói. Hàng Lập đã nói như vậy, Ngân Nguyệt cũng không kỹ kiến gì, mở miệng đáp ứng. Sau đó, Hàng Lập khép mắt lại, lặng lặng ngồi im. Sau một bữa cơm, Hàng Lập than nhẹ một tiếng, khuôn mặt lồi ra vẻ giật mình. Lúc này Ngân Nguyệt cũng thức thời, không mở miệng nói. Hai hạng lông mày hàng lập giữ lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biến đổi không ngừng. Đại diện tiền bối, nếu ta nhớ không nhầm, người đã nói trên người ta sắc khi quá nặng, chỉ có một ít bí thuật mới có thể tiêu trừ. Mà trong đó các bí thuật công pháp Phật Tông lại chiếm hơn nữa. Đó có phải là thật? Đúng là như vậy. Trừ các loại công pháp Phật Tông ra, Còn có một số ít các loại công pháp của nho môn và đạo môn cũng có thể giúp người giải trừ sát khí, nhưng chắc chắn không hữu hiệu bằng công pháp Phật Tông. Đại diện thần quân lười biến đáp. Nếu như vậy, công pháp Phật Tông hầu hết đều là tu luyện pháp lực ẩn chứa Phật lực. Đại bộ phần các công pháp này đều sẽ có thất sắc liên quan. Điều này cũng không phải là giả. Hàng Lập vẫn hỏi tiếp. Không sai, người đã phát hiện ra điều gì sao? Đại diện thần quân có chút khó hiểu thành âm cũng tăng thêm vài phần tò mò. Nói như vậy, người này còn có một chút tác dụng, cũng nên cứu hắn một mạng. Hàng lập cúi đầu từ thì thầm. Đại diện thần quân bị hỏi mấy câu không đầu không đuôi, không đáp gì. Hàng lập lại không nói rõ mục đích. Đạt muốn cho hỏi tới cùng, thì Hằng lập tự như đã quyết định điều gì, dậm chân một cái, cả người hóa thành một đạo thanh quang từ cử thạch bắn ra đến thẳng phương hướng hai người kia. Cự động này của Hàng Lập khiến Ngân Nguyệt và đại diện thần quân bất ngờ. Dù trong lòng còn đang buồn bực, nhưng thấy bộ dáng của Hàng Lập cũng đành đem một bụng nghi vấn nén vào trong lòng. Mười dặm, cửa hồ Hàng Lập chỉ độ một thoáng thời gian là đã tới. Đây là một mảnh thảo nguyên nhỏ với vài đám rừng. Cây cối vừa nhỏ bé lại thừa thớt. mà trong một rừng cây nhỏ, ngoài một bãi đất trống xuất hiện hai người. Trong đó, một người mang lam bào. Trên người bị một đám hắc sát huyết ô vây lấy, đang quỳ rạp trên mặt đất không rõ sông chết. Nhưng trên người hắn lại phát ra một mạng hào quang bảo vệ toàn thân. Mạng hào quang này lại phát ra thất sát quang mang dị lệ phi thường. Mà tên còn lại là một lão già mắc ưng, đang dùng một phi kiếm màu hồng, hóa thành nhiều kiếm mạnh đang tấn công mạng hào quang. Thất sát quang tráo, mặc dù bất phàm nhưng lại không được chủ nhân duy trì. Chỉ một chốc, đã bắt đầu chấp tác không thôi, hoàng mang mờ dần. Hàng Lập không hề ẩn giấu mà trực tiếp xuất hiện. hiển nhiên, đã kinh động tới lão giả bên dưới. Lão giả đầu tiên là kinh hại. Sau đó thận thức đào qua, thì phát hiện tu vi của Hàng Lập chỉ là chút cơ kỳ thì thở phào. Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩa giết người diệt khẩu. Khoát tay một cái, một đào hắc mang bắn nhành ra. Đúng là một cái tam lăng đinh, tốc độ cực nhanh. Hàng lập hừ lại một tiếng, vuốt thiên lên cái, một đó lục sắc ô vân xuất hiện. Vù, một tiếng từ đỉnh đầu bắn ra, trong nháy mắt đã hóa thành một bàn tay màu lục to vài thước, nghìn đón hắc mang đang bay đến. Lão già mắc ưng nhìn thấy màn này thì ngẩn ra, cũng không rõ đây là loại công pháp gì. Một âm thanh khô khốc vang lên, tạm lặng đình lúc này là giống như một đám cỏ dài bị bàn tay to một lần nữa nhổ sạch sẽ. Trong nháy mắt Cũng bước đi liên hệ tâm thần với lão giả, còn bàn tay kia lại không khách khí, trực tiếp đánh thẳng xuống. Lúc này lão giả đã bị dọa cho hồn ví lên bay, hai tay vội vàng bắt quyết, muốn đem hồng sắc phi kiếm kia trở về hồ thân. Nhưng bàn tay lúc này bận nhìn loe sáng, rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện ngay trên đỉnh đầu lão giả, hùng hăng nền xuống một cái. Lão giả kêu thảm một tiếng, toàn thân bị đánh nát thành một đống thịt vùng. Tiếp theo... Bàn tay này lại hóa to, hướng thân tàn thi cô lão giả vậy một cái, lập tức một luồng sắc quang đoàn bị hút vào trong năm ngón tay. Sau đó, bàn tay lập tức quay về hướng Hàn Lập, xoay quanh người hắn, hóa thành một luộc sắc anh nhi đứng tại đầu vai hàng Lập. Lúc này trên tay nó đang cầm giữ OH Tam Lăng kia, trên mặt lại cười hi hi. Đời bị Hàn Lập khẽ động, khi bị vây công hoặc đối mặt bí hùng hiểm, hắn vẫn chưa một lần dùng qua nguyên anh thứ hai Muốn dùng nó để bảo vệ mình nhưng bây giờ không ngờ lại phải dùng đào bộ châu để giết gà, thật là ngoài dự tính. biến hóa chi công, hơn nữa chỉ là một gà thu sĩ kết đăng bình thường lại đang khinh địch, tất nhiên là không thể ngăn cản. Trong lòng đang tự đánh giá, Hàng Lập cũng không nói một lời, hướng phi thất sắc quan tráo bay xuống. Lúc này khẩu hầm sắc phi kiếm kia vì chủ nhân đã bị diệt, nguyên thần cũng đã bị cấm chế, liền mất đi không chế rơi xuống cạnh quan tráo. Linh quang yếu ớt chấp động. Hạng Lộc không thèm để ý đến phi kiếm, bước đến gần thất sắc quan tráo, cẩn thận xem xét. Lúc này đã có thể chứng kiến rõ ràng, mạng quan tráo này không ngờ tất cả đều đến từ một khối làm sắc ngọc bội. Vật này đang lơ lửng trước ngực Lam bào Nhân, lẽ ra thất sắc linh quang. Trên linh quang cũng có một ít vật văn cổ quái thiểm động. Đúng là khối ngọc bội có khắc ba chữ, chữ trung phùng, mà Hạng Lộc đã từng đưa Ngân Nguyệt xem qua. Hàng lập nhìn Ngọc Bội một lúc, sau đó chầm rãi nói, Tiền bối, đây có phải là pháp khí của Phật Tông? <cười> Từ tài liệu cùng thủ pháp mà xem, hiện nhiên đây chứ phải là bảo vật Phật môn, nhưng đích thực là đã được gia trì qua cấm chế Phật môn. Nếu không chỉ dựa vào một kiện định cấp pháp khí như vậy, cũng không thể nào ngăn được một pháp bảo của tu sĩ kết đan trong một thời gian dài như vậy. Xem ra họ phùng này cùng Phật Tông có chút liên quan sâu xa. Đại diện thần quân lúc này đã hiểu rõ ý tứ của Hàng Lập, hư lạnh một tiếng đáp lời. Nghe được đại diện thần quân khẳng định, Hàng Lập trong lòng vui vẻ, cuối cùng lần này cũng không phí công. Nghĩ tới đây, hắn lại tiến tới vài bước, đem bàn tay nhẹ nhàng đặt lên quan tráo. Một tầng lam nhiệm mỏng manh phiêu phù xuất hiện. Với tụ vị của hắn hôm nay cũng không thể dùng quá nhiều kiền lam ban nhiệm. Đây đã là cực hạn của hắn, nhưng cũng chỉ cần như vậy, thất sắc quan tráo cũng không thể cạn nổi phanh một tiếng, quảng cáo như bọt khí hoàn toàn biến mất. Hàng Lập nhìn Lam Bảo Nhân bên cạnh, lại nhìn thắt sắc biết ô quanh người, không khỏi nhíu mày. Lúc này hắn mới cảm ứng được, người này không nhận hơi thở đã vô cùng yếu ớt, trên người còn mơ hồ tản mát ra từ khí, rõ ràng sắp mất mạng. Hàng Lập lập tức đường tay đánh ra một đào pháp quyết, lại há mộn phun ra một ngụm tinh khí, hóa thành một mảnh thanh hà bắn lên thân thể Lam Bảo Nhân sau đó hắn mới nhẹ nhàng phất tay áo, một trận gió nổi lên lật ngược thân thể làm bào dân. hạng lập vừa nhìn qua đã hút một ngụm lương khí, tại nhiên là phong nhạc, nhưng khuôn mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen, đôi môi lại tiêm ngắt trông cực kỳ kinh khủng. sắc mặt hạng lập đã có chút khó coi, nhưng sau khi đánh giá một lúc, thần thức lại rà soát toàn thân đối phương, làm màn trong mắt lại lóe, bắt đầu dùng minh thanh lên nhạn xem xét, chúng kỳ độc này độc khí cũng đã vào cơ thể, không lập tức mất mạng, thật sự là kỳ tích. Hàng Lập hiện nhiên không buồn tha, bắt đầu cẩn thận dò xét nguyên do. Một lát sau, Hàng Lập tự như phát hiện điều gì, túm một góc áo làm bào nhân. Xoạt một tiếng, phần áo bị rách, lộ ra các loại liên tử cùng một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa này đang không ngừng chớp đồng, bạch sắc lên quan, xua tan độc khí trước ngực. Ánh mắt Hàng Lập chớp đồng, bắt lấy cánh tay làm bào nhân. Lập tức thành quang hiện lên, một tầng linh quang theo bàn tay tiến nhập vào thân thể Lam Bảo Nhân, muốn giúp hắn bước độc ra ngoài. Nhưng chỉ một lát sau, thành sắc linh khí được truyền vào Lam Bảo Nhân, cùng quỷ dị chuyển thành màu đen, sau đó chuyển ngược lại bàn tay Hạng Lập. Khổ độc! Hạng Lập kinh hồ một tiếng, lập tức buông tay đối phương ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Ồ, đúng là khổ độc trong thập tuyệt độc! Hàng thư tử, xem ra lần này người đã phí công vô ích rồi. Tên kia căn bản là không thể cứu được. Đại diện thần quân cười hắc hắc, lời nói lại có chút hà hê. Hàng lập nghe vậy, trợn mắt một cái, không phục. <cười> Thầy hắn giải độc thì ta không làm được. Nhưng giúp hắn thành tịnh, sống thêm vài ngày nửa tháng thì không hề khó khăn. Chỉ là phải hào phí một ít linh dược. Không biết tên này có đáng giá như vậy không? Nói xong, hàng lập chậm rãi đứng dậy trong lòng đang suy xét. Chủ nhân à, trước tiên cho hắn tĩnh lại, hỏi một ít sự tình, sau đó quyết định cũng không muộn." Ngật Nguyệt khẽ cười lại đưa ra chủ ý, "Cũng được, không hòa rõ quan hệ của hắn với Phật Tôn Đại Tấn, ta có chút không cam lòng." Tay vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một bình trắng nhỏ xuất hiện trong tay. Chương 886: Hạo Nguyên Đan. Bình vừa chuyển, một viên đan dược nhỏ như hành nhân màu hỏa hồng đã rơi vào trong lòng bàn tay. Nhìn viên đàn dược mà năm xưa Phải dùng yêu đàn cao cấp luyện chế Trên mặt hàng lập lộ ra về tiếc hận Đàn dược này Nguyên bản giúp tu sĩ kết đan Gia tăng linh lực Đem dùng ở đây Quả thật là lãng phí Nếu không bị phong ấn pháp thuật Ngân nguyện lại không bị thương Trực tiếp sử dụng bí thuật sưu hồn Đã không phiền toái như vậy Khẽ sờ cầm Cổ tay lại rung lên xảo dịu Khóa khớp miệng làm bào nhân Khiến hắn không thể nào mở ra Tài kỳ vùng lên Đan dược đã được một đoàn thanh khí vây lấy, bắn vào trong miệng Lam Bảo Nhân. Hàng lập buồn tay, một tay hướng về bên hông, một cây ngân châm không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên tay. Hàng quan chấp động, ngần hòa hóa thành một đạo ngân tuyến, bày đến thân thể Lam Bảo Nhân điểm xuống. Trong chấp mắt, ô OH hắt độc huyết đã bị bắn ra, một mùi hồi thối theo đó phát ra. Hàng lập đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh chờ đối phương tỉnh lại. Qua một chén trà, Phong nhạc sau khi đào thải ra một lượng lớn độc huyết, rốt cụ cùng tỉnh dậy, rên rỉ một tiếng. Ánh mắt hạng lập lóe lên, mười ngón tay gầy khẽ, một loạt kình phong bắn nhanh tới, độc huyết còn đang chạy, lập tức dừng lại, bắn vào một bên rừng, sau đó không thể bong dáng. Lạ người. Làm bảo nhân mở hai mắt, trông thấy hạng lập kinh ngạc kêu lên, dạy dùa vài cái. Ngạc nhiên lắm sao? Hạng lập liếc phong nhạc một cái, thản nhiên nói. Đạo hữu đã cứu ta, lão tạc kia đâu rồi? Lam Bảo Nhân âm thanh thì còn hư nhược, nhưng vẫn tràn đầy vẻ cảnh giác. Người nói là tên mang tự bào sao? Hắn còn nằm bên kia. Ánh mắt hàng lập lướt qua một bên bình thẳng nói. Còn người phong nhạc hơi đổi, cô sức xoay cổ lại. Rốt cuộc cũng thấy được thi thể không còn nguyên vẹn của tự bào lão giả. Đầu tiên tràn đầy kinh ngạc, tiếp theo khuôn mặt lại lộ ra vẻ thống hận, cuối cùng ánh mắt xoay chuyển hướng hàng lập. Thần tình lộ ra vẻ kỳ quái. Lão tạc này là do Hàng Huynh tiêu diệt sao? Xem ra thần thông của Hàng Huynh thật là cao thông khó lượng. ơn cứu mạng, phong mộ xin ghi nhớ. Sau này nhất định báo đáp. Phong nhạc do xét hỏi, đồng thời cánh tay từ túi trữ vật, đã lấy ra một viên đan dược đưa vào trong miệng. Tại kia chống dự thân thể, miệng cường đứng dậy. Nhưng hắn mới đứng lên được một nửa, thân thể lại mềm dụng ngả xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao một điểm nhỏ khí lực, ta cũng không có. Phòng nhạc té trên mặt đất, sắc mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Sau này báo đáp, dường như đạo hữu vẫn chưa biết được tình cảnh hiện tại của chính mình. Hạng lập thần sắc vẫn không thay đổi, đáp lời. Thế này là ý gì? Ta đang bị gì? Người đã hạ cấm chế gì vào ta? Thành niên trừng mắt nhìn hạng lập, khuôn mặt lộ ra bồ dáng kinh sợ Hạ cấm chế ngươi. Xem ra ngươi vẫn còn quá đề cao bản thân. Ta muốn lừa ngươi, còn cần phải hạ cơm chế sao? Ngươi nhìn lại bộ dáng của ngươi lúc này đi. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, nhấp tay lên, một vật liền bay đến trước người phong nhạc. Là một thanh đồng tiểu kính bình thường. Phong nhạc nghe vậy, đầu tiên kinh nghi, nhưng lại thấy Hàng Lập không hề có vẻ đùa giỡn, cản rằng một cái, cầm gương lên xem qua. À, chuyện gì thế này? Khuôn mặt ta là độc khí. Ta trúng độc nặng như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ là do lão tặc kia? Phong nhạc vừa nhìn ra, nhất thời hồn ví lên mây, thành âm khàn khàn khô to. Sau khi hắn vội vàng đem túi trữ vật ra đặt trên mặt đất, lẽ sáng một cái, một mớ hỗn độn đan dược xuất hiện. Hắn vội vàng tìm vài lọ đan dược bên trong, mặc kệ mọi thứ, đem đan dược nuốt vào. Hàng lập bên cạnh thờ ơ nhìn đối phương dùng đan dược, không nói một lời. Sau khi dùng hết toàn bộ đan dược, Phong nhạc cũng bất chấp hàng lập bên cạnh. Lập tức ngồi xuống vận khí, muốn dùng dược lực bức độc ra ngoài. Nhưng một thời gian sau, hắn mở mắt ra, hàng còn người lại toát ra về hoàng sợ. Sao lại như thế này? Bạn dược đang dược như vậy cũng không hề có tác dụng. Ta đã trúng độc gì? Hắn cuối cùng cũng ý thức được độc tính lợi hại, lo lắng hỏi. Mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng cũng biết đây là một trong thập tuyệt độc, khổ độc. Lúc này hắn lập mới mở miệng. Khổ độc ư... Bọn chúng lại dám dùng độc này đối phó với ta. Lão tạc, đúng là đã đầu phục khổng gia, chỉ có khổng gia là có loại độc dược này. Trong nhái mắt, khuôn mặt phong nhạc tái nhợt, không từ chủ được hết ầm lên. Khổng gia! Đời mì hàng lộc khẽ đồng, thần sắc như thường, lầm bẩm. Không đúng, sau khi trúng khổ độc, chắc chắn ta phải mất mạng. Tại sao ta còn có thể tỉnh táo ngồi đây? Hắn đột nhiên nghĩ tới việc này, khỉ lực không biết từ đâu, sinh ra, xoay người bò lên chất vấn hàng lập. Không biết tốt xấu, nếu không phải ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Hạ Nguyên đang cùng cho ngươi dùng. Ngươi còn có thể giữ mạng được là nhờ vật kia tạm thời ngăn cản độc khí. Nếu không cho dù là tiên đan thần dược, cũng không cách nào cứu được ngươi. Sắc mặt hàng lập trầm xuống không khách khi nói. Ngươi đã động tới vật ấy. Hắn vừa nghe hàng lập nói đến chìa khóa bạc mới giật mình nhìn kỹ, không ngờ vật mà dụng mạng để giữ lúc này lại lội ra hẳn trước ngực, trong lòng cả kinh, nhất thời tỉnh táo một chút. Ta cũng không nghĩ tới, một tên trúc cơ kỳ chúng phải khổ độc, lại không lập tức mất mạng, hiện nhiên muốn tìm nguyên nhân. Bất quá, hạo Nguyên Đăng cũng chỉ là đem độc khí tạm thời áp chế thôi. Sau một ngày nữa, độc khí công tâm, người hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Hẳn lập thẳng nhiên nói, hạo Nguyên đáng Ta hình như cũng đã nghe nói qua, ừ hồ là một loại đan dược rất trân quý. Ta sau này tiếp tục dùng, có thể tiếp tục áp chế độc khí hay không? Phòng nhạc suy nghĩ một chút khẩn trường nói. Đối phương lại biết đến loại đan dược này, làm cho hạng lộc có chút bất ngờ, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời. Tiếp tục dùng, tất nhiên sẽ giúp ngươi bảo trụ tính mệnh. Nhưng ngươi phải biết rằng, đan dược này vốn không phải dùng để giải độc. Mà là giúp tu sĩ kết đan kỳ đột phá chứng hại tăng tiếng tu vi, cho dù là có tiền cũng chưa chắc tìm được. Hàng lập không nói tiếp, nhưng ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Đan dược giúp tu sĩ kết đan kỳ tăng tiếng tu vi. Phong nhạc cho dù đáng được, đan dược này trân quý dị thường, nhưng sau khi nghe xong, hắn vẫn kinh ngạc không thôi. Bất quá, nếu người muốn tiếp tục giữ mạng, cũng không phải là không có cách. Hàng lập đột nhiên mỉm cười. Biện pháp gì? đều có thể giúp tiểu đệ giữ mạng, điều kiện gì ta cũng đáp ứng hàng huynh. Phòng nhạc phân chấn tinh thần, đại hỉ nói. Ta cũng không cần người bao đáp gì, chỉ cần chân thật trả lời ta vài câu hỏi, vậy là xong. Hàng lập cười to, bình thẳng nói. Được, chỉ cần phòng mùa biết sẽ không dấu dím điều gì. Phòng nhạc không chút do dự đồng ý. Hàng lập lạnh nhạt cười, nói ra biện pháp cứu người. Biện pháp vô cùng đơn giản. Đại trúng độc này, thân thể tất nhiên không cứu được. Vậy dứt khoát, tìm một thân thể khác thay thế. Các tu sĩ trước kia chúng phải thật tuyệt độc, cũng đã có không ít người dùng phương pháp đoạt xá, giữ được một mạng. Hàng lập bất đồng thanh sắc, nói ra biện pháp. Đoạt xá? Phong nhạc ngây người, nhưng sau đó lập tức cười khổ. Sao vậy? Người thấy cách này không dùng được sao? Hàng lập dữ mày khuôn mặt không chút thay đổi, hỏi lại. Đà tà hàng huynh quan tâm. Dường người khác có thể đoạt xá giữ mạng Còn phong bổ không thể dùng cách này Phong nhạc sau một hồi chần chừ Mới ấp úng trả lời Không thể đoạt xá Chẳng lẽ ngươi đã Hàng lập như nghĩ tới việc gì Có chút ngoài ý muốn Không dám gạt đạo hữu Ta đã đoạt xá một lần Thân thể này vốn không phải của ta Phong nhạc cười thảm Nói như vậy thì tại Hà cũng đang thuốc thủ vô sách Dù sao thập tuyệt độc Đúng là vô phương hóa giải Hạng Lập thở dài, hai tay chìa ra, đáp lại ánh mắt kỳ vọng của Phong Nhạc. Thật không còn cách nào khác sao? Hạng Huynh, hãy cố suy nghĩ biện pháp khác xem. Vừa nghe Hàng Lập nói xong, Phong Nhạc kinh hoàng cầu khẩn. Không cần nói, nếu giải được, thì tu tiên giới này đã không còn cái gì gọi là thật tuyệt độc. Hàng Lập lắc đầu. Nói như vậy, ta chỉ còn có thể sống được một ngày thôi sao? Phong Nhạc giật mình sắc mặt trắng bệnh. Không sai... Cho dù tiếp tục duy trì bàn hạ nguyên đan, thì khi đàn nhược đã trung hòa, tự kỳ của người cũng đến. Hạng lập nói tiếp, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ. Hạng huynh còn bao nhiêu hạ nguyên đan? Có thể bán cho ta hay không? Phong nhạc như chết đuối với được còng rơm, phục hồi tinh thần nhìn chầm chầm hạng lập. Thế nào? Phong đạo muốn mua lình đan của tài hạ sao? Đan này cũng không phải là không thể bán, bất quá số lượng không có nhiều hơn nửa trước tiên. Đạo Hữu phải trả lời một vài nghi vấn của Tài Hà, sau đó bạn đến việc này cũng không buồn. Hàng Lập dữ mày, tiếp theo lại thản nhiên trả lời. Hàng Đạo Hữu có việc hỏi, Tài Hà đã đến nước này, nhất định sẽ hết sức trả lời. Phong Nhạc cười thảm, tốt, trước tiên nói một chút về thân phận của người, người là đột ngột nhân hay là thuộc về thế gia Đại Tấn. Hàng Lập không khách khí nói, Đạo Hữu nếu đã đoán được thì cần gì phải hỏi. Phong nhạc đưa tay lên để lộ chiếc chìa khóa bạc trước ngực, cùng một cái ngọc bồi, cắn răng nói. Xem ra, tên này nghĩ rằng hàng lập bị nhìn thấy hai kiện đồ vật kia nên đoán được. Khóe miệng hàng lập khẩy động, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Chữ Trung Phùng Tự Trung, Phùng Gia là hai thế lực rất lớn sao?